nói bởi trái tim. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng, không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần này tôi quay hẳn người lại và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhêm nhuốc và mái tóc đen rối của nó. Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Rio de Janeiro. Bánh mì, ông ơi. Nếu sống ở Brazil, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khác. Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này." Tôi gọi. Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ này sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố nơi chúng đang phải lang thang mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé này lại làm tôi ngạc nhiên. Quầy giải khác khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu. Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài, vì nó không được ở lâu trong cửa hàng, kiển chân lên, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính, quan sát. Nó làm cái quái gì thế? Tôi nghĩ. Tôi đi ra. Nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé ngồi côi người Brazil ngước nhìn thách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười, một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây và nói, "Cảm ơn chú." Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn, "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ." Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó. Trước khi tôi nói được câu gì, Nó đã quay người bỏ chạy đi mất khi tôi viết bài này tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khác, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi, nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn, thực sự cảm ơn vì những gì họ làm cho chúng ta? Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn và đừng bao giờ tiếc kiệm lời cảm ơn cả.